Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn ra bên ngoài, ánh trăng chiếu xuống hắt nhẹ vào bên trong, khiến cho căn phòng có cảm giác sáng hơn. Bên ngoài không có gì cả, lâu lâu chỉ có những cơn gió thở nhẹ nhẹ. Nhắm mắt thở dài những nỗi lo sợ, những điều ghê giận mà cô vừa mới tưởng tượng ra. Nà thấy có chút thứ ánh sáng từ mặt trăng. Cô quyết định để cửa sổ mở toan như vậy mà quay lại nằm cạnh bên Phúc. Sau một chuyến đi thiên đường tình ái mệt dã rời, nên Na chỉ kịp ngắm nhìn anh rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Đang ngon giấc thì cô mới thấy có một cơn ác mộng. Trong mơ, Na thấy có cả nhóm năm người họ lạc vào trong một khu rừng. Lúc này thì không ai nhận thức được rằng đây là một giấc mơ vì khung cảnh quá chân thực. Xung quanh họ trên những thân cây trần trụi là đầy rẫy những chiếc gương bằng sọ người. Một màu u tối bao trùm toàn bộ Cơn san băng mic lâu lâu lại có tiếng quạ kêu, khiến cho quang cảnh càng thêm ma mị. Tiếng quạ kêu như xé nát cả cái không gian, khiến cho Na và Linh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng không lâu sau, khi nghe ba người con trai trấn tĩnh thì họ bắt đầu chạy. Cả đám cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng không có thấy điểm cuối. Chạy cho đến khi Linh vấp ngã thì họ thấy quang cảnh đã thay đổi. Giờ đây nơi họ đang đứng là một căn phòng tối, ở giữa có một đống lửa, dù không có lớn nhưng ánh lửa thì lại bập bùng, có thể khiến cho họ thấy xung quanh tường là chi chít những dòng chữ đỏ lồm. Họ thấy Diễm đang cầm những tấm ảnh của từng người trong nhóm, dường như Diễm không phát hiện ra sự có mặt của cả nhóm ở đây. Diễm dùng dao liên tục đâm lên ảnh của từng người, vừa đâm vừa nói một tiếng gì đó khó hiểu và vừa cười trong điên loạn. Lúc bấy giờ khung cảnh quái dị đã khiến cho Na và Linh dường như khóc thét lên và sắp ngất đi. Trong suy nghĩ của họ, Diễm là một người nhút nhát, hiền lành, nhưng không ngờ Diễm trước mắt của họ hiện giờ lại điên loạn đến như vậy. Nhận ra rằng Diễm không hề thấy được cả nhóm nên Bảo, Phúc và Toàn đã bắt đầu trấn tĩnh lại. Nhưng không ngờ ngay lúc cả ba đang an ủi hai người con gái rằng họ vẫn an toàn thì Diễm quay phắt đầu về phía cả nhóm, khiến cho ai cũng đứng tim khoảnh khắc đó tuy ngắn thôi, nhưng đối với cả đám thì lại dài vô tận. Cứ tưởng đã bị phát hiện nhưng không ngờ sau một lúc giẫm lại quay đi chỗ khác, tiếp tục thì thầm những cái từ khó hiểu sau đó ném những tấm hình vào ngọn lửa. Na và Linh đến đây bây giờ đã không chịu được nữa nên vùng chạy ra bên ngoài. Ba người con trai đuổi theo thì thấy ra đến bên ngoài lại là một cảnh tượng khác. Lúc này dường như họ đang ở dưới một cây cầu nào đó. Sá sá vẫn có những con thuyền nhỏ đang chạy. Khung cảnh tuy đã bớt rùng rợn, nhưng vì là ban đêm, lại trải qua hai lần thay đổi khung cảnh cách đầy không lâu, khiến cho bọn họ không có dám di chuyển, chỉ đứng thành một nhóm rồi ôm nhau trong sự sợ hãi mà thôi. Qua cảnh này tuy bình thường, nhưng không hiểu sao, giờ đây họ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Người đó không biết đến bao giờ thì cảnh đi tới. Ban đầu thì thấy bóng của người đi tới cả nhóm lại nổi lên cái cảm giác sợ hãi, nhưng khi nhận ra đó là Cảnh thì cũng đã phần nào an tâm. Nhưng hôm nay Cảnh có chút lạ, khuôn mặt thờ thần, cứ thế đi qua mọi người mà không có một chút cảm xúc gì hết. Đang định gọi Cảnh lại thì một việc kinh hoàng đã xảy ra. Cảnh đang đứng đó thì cứ thế dùng tay cào xé thân thể của mình. Cái cảnh tượng này nó khiến cho cả năm người vốn có một chút bình ổn thì bây giờ đây lại tiếp tục hoảng loạn, có người trực tiếp nôn mửa. Cảnh cứ đứng ở đó, hai dòng lệ cứ chảy xuống nhưng khuôn mặt thì không có biểu hiện tí cảm xúc nào hết. Khoang bụng giờ đây đã bị moi hết ra cả nội tạng và cả những tim phèo phổi, nhưng anh ta thì vẫn không có cảm xúc gì là đau đớn. Cứ thế cao xé từ ngực đến chân, không có chừa một chỗ nào. Kể cả là phần đầu của anh ta thì anh ta không hề đụng đến. Cứ thế cho đến khi không còn gì nữa. Thân thể của Cảnh mới từ từ gục xuống, lúc bấy giờ mặt của người nào người nấy cũng đã tái xanh đi. Đột nhiên từ đâu có một bóng người hiện lên bên cạnh Cảnh. Tóc tai thì bù xù, không có rõ hình dạng, chỉ biết đó là một người con gái. Cô ta từ từ dùng bàn tay với những cái móng tay sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của thi thể Cảnh đang nằm ở đó, rồi một phát dứt khoát giật mạnh khiến cho cái đầu của Cảnh lìa khỏi cổ. Máu lập tức trào ra từ vùng bị xé dường như máu là một món mỹ vị đối với cô ta. Cô ta đưa đầu của cảnh lên cao, rồi bắt đầu liếm những cái giọt máu đang rơi xuống từ vùng cổ. Cảnh tượng này dù không có chứng kiến tận mắt, chỉ tưởng tượng ra thôi cũng đã khiến cho người ta... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net